l i ệ p diễn giang hồ mộng chương một trăm linh chín la phủ tuyệt sướng khi bình thấy cẩm châu n g ũ nghĩa đi vào nội viện thầm nghĩ có lẽ nào la mỹ mỹ có nhiều nam nhân theo đuổi đến thế nghĩ kỹ lại nếu không có ta chắc nàng cũng có thể gả đi được trước đây còn sợ là nàng ta nghĩ luẩn quẩn bây giờ nghĩ lại thấy đúng là có chút dư thừa xuân yến bên tai h ắ n thì thầm bình nhi con còn dám nói là mỹ mỹ không thể yêu nhìn xem người ta có bao nhiêu người hoang nghênh k ì a hoàng dương cũng nói nhi tử đừng có bỏ đi những gì con đang có bằng không sau này rồi con sẽ hối hận đấy hi bình bị hai người bên tả bên hữu làm cho thâm tâm phiền muộn vì muốn thoát khỏi sự giáo huấn của hai người hắn hướng về la tùng hỏi la lão tiền bối lúc nãy tiền bối nói là cái gì sắp đến la tùng tiếp tục nói mấy ngày trước lão nghe giang hồ đồn rằng thái âm giáo ở tây v ự c xâm nhập vào trung nguyên với quy mô lớn Đại địa Minh ở Long Thành kêu gọi mọi người chống lại sự xâm nhập của Thái âm giáo. Hiện tại các đại môn phái, các lộ anh hùng hào kiệt đang tụ hội tại Long Thành để cử hành võ lâm đại hội nhằm tuyển ra một võ lâm minh chủ thống lĩnh quần hùng Trung Nguyên cùng chống lại Thái âm giáo. Triệu Tử Hào hỏi: Bao giờ thì cử hành võ lâm đại hội? La Tùng đáp: 10 ngày nữa. Hoàng Đại Hải nói: Không kịp rồi, từ đây mà tới Long Thành nhanh nhất cũng là một tháng. Khi bình mở miệng hỏi một câu khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Võ Lâm Đại Hội là cái gì? Hoa Tiểu Ba cười nói, tỷ phu, võ Lâm Đại Hội tuyển ra một người có võ công cao nhất và người đó sẽ là võ Lâm Minh Chủ. Chuyện này mà Huynh cũng không biết sao? Cái gì mà không biết? Chỉ là biết rồi thì hỏi thêm chút thôi cũng không được hả? Hắn hướng về phía La Tùng cười nói, La lão tiền bối, nói ra lão tiền bối không tin, bọn chúng giấu giếm tổ chức cái gì võ Lâm Đại Hội? nếu có tiểu bối là tráng sĩ kim quyền vương đệ nhất cao thủ ở đó bọn chúng nhất định là sợ tại hạ ha ha đại ni dung nhãn tình kỳ quái nhìn hi bình đột nhiên nàng nghe tiếng cười lớn của tứ c ẩ u và mấy nam nhân khác nàng không hiểu bọn họ cười cái gì nhìn lại thì thấy thần đau tứ hoa cũng đang che miệng cười nửa tháng vừa qua nàng ở chung với bọn họ bị bọn họ làm cho hồ đồ đám người trẻ tuổi này mỗi người một vẻ tính cách thì không có tương đồng có thể đại khái chia làm hai phe, một phe thì là anh hùng chính nhân quân tử, một phe là vô lại háo sắc dâm côn nhưng bọn họ lại ở chung với nhau, đối xử với nhau rất tốt. bọn họ duy nhất có một điểm tương đồng là mỗi người đều có cặp mắt thật dài. không hiểu tại sao võ lâm tứ đại gia lại sản xuất ra những tên hoạt bảo này. đại ni đang nghĩ thầm thì đột nhiên bên tai bỗng nghe tiếng đàn réo rắt, ở trong tiếng đàn nàng cảm thấy có tàng ái ý. là ai đang đàn vậy lại có thể dùng tiếng đàn để biểu đạt tình yêu sâu sắc như vậy? Hi Bình kinh ngạc nói, là ai đang đàn loạn như vậy? La Niên cười nói, là tiểu nữ đang phô chút tài mọn. Hoa Tiểu Ba cười nói, mỹ mỹ đang nghe thật hay. Hi Bình trừng mắt nhìn Hoa Tiểu Ba, hắn đang muốn nói là khó nghe muốn chết, tức thì hắn nhận thấy những người khác đều lộ vẻ say mê thưởng thức, hắn thầm nghĩ, thật dễ nghe như vậy sao? Tại sao ta lại nghe không được? Hi Bình hỏi, thật không? La Tùng cười nói, Tiểu tôn tử này của lão h u thích đàn từ t h ổ nhỏ. Mặc dù bề ngoài hơi lão l ĩ n h n h ư n g ở cẩm châu thành này được xưng tụng là phủ cầm nữ thần. Hi Bình nghĩ tới khuôn mặt cao quý tao nhã của La Mỹ Mỹ thì thấy nữ thần là không sai, nhưng tại sao phía trước nữ thần lại thêm chữ phủ cầm thì như là có chút hơi quá? Thế gian này tại sao lại có người phát minh ra những nhạc cụ vô dụng như vậy chứ? thật ra nên để La Mỹ Mỹ tay đập chảo sắt, thùng sắt như vậy mới thể hiện là một người có âm nhạc thiên phú, có thể phối hợp với ca thần ta đây. hắn đột nhiên muốn kết hôn với La Mỹ Mỹ để nàng tấu nhạc cho hắn, chuyện này có phải là phu sướng phụ tùy hay không? nhưng mà thật phiền, nàng ta chỉ thích hắn cưỡng g i a n thôi chứ không muốn kết hôn với hắn. a, khó thật. Hoa Tiểu Ba vẫn không quên vuốt mông ngựa, phủ cầm nữ thần thật là xứng với Mỹ Mỹ tỷ tỷ. không những đẹp người mà đánh đàn cũng thuộc hàng nhất lưu cùng với ca vũ của đại ni tỷ tỷ bất phân cao thấp tỷ phu huynh đúng là nhặt được đồ quý hi bình nói tiểu ba cái gì mà nhặt được đồ quý ta cùng ngươi và tứ cậu cùng đến đó xem lâu quá rồi chưa được ca hát hôm nay mà không ca hát mấy bài là không thể được tứ cậu như từ trong túi mộng bừng tỉnh lại thất sắc nói hi bình n g ư ơ i muốn ca thật sao ta lại ngươi mỗi buổi tối ta mệt đủ rồi ban g à y ngươi cũng không cho ta nghỉ ngơi nữa sao? Đại ni nàng hãy cản trở hắn, dùng bất cứ phương pháp nào cũng được, chủ yếu là đừng để cho hắn có cơ hội hát, vì chúng ta hãy cản hắn lại mau. Đại ni giọng lơ l ớ bằng khẩu âm dị quốc, phu quân, Hi Bình ca hát thì có quan hệ gì đến chàng mà chàng lại khẩn trương như thế chứ? Hi Bình cười nói, đương nhiên là có quan hệ, hắn với ta hợp tác rất tốt. Tổ hợp của chúng ta tuyệt đối là thế gian nhất lưu, nàng có muốn xem không? Đại Ni trong lòng hiếu kỳ, rất muốn xem cho rõ liền nói, muốn tứ c ẩ u t h a n thầm thảm rồi. Hy Bình đứng lên đi về phía Đại Ni, nhìn thấy cái mũi thanh cao và làn da nâu của nàng cực có cá tính và m ị lực. Đột nhiên hắn cúi xuống hôn lên trán nàng rồi nói, nụ hôn này là c h ú c phúc cho nàng, thật thống khoái khi nàng lĩnh hội được ý n g h ĩ của ta. Tứ c ẩ u nữ nhân của ngươi muốn coi chúng ta biểu diễn, ngươi tuyệt đối không được từ chối, đem theo nhạc cụ chúng ta cùng đi nào. Tiểu Ba, người đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa. Hoa Tiểu Ba mặt mày nhăn nhó nhìn những nữ nhân của hắn nói: Các nàng đừng có trách ta, tại đại ni tiểu thư của các nàng ủng hộ chuyện này. Ôi, tối nay khi nằm ngủ, nói không chừng sẽ bị ai đó đá xuống giường thôi. La Mỹ Mỹ gãy đ à n được một lúc thì chẳng biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới Hi Bình. Trước mặt nàng là năm vị công tử, bọn họ được nhìn lại khuôn mặt đầy khí chất văn nhã của La Mỹ Mỹ. trong lòng trở nên say sưa, lúc nàng gãy đàn lại như khiến bọn họ rơi vào một thế giới khác. Trong con mắt của La Mỹ Mỹ thì ánh mắt si mê của bọn chúng lại giống như năm đôi con ngươi của lũ háo sắc vậy, lại còn có hai hang nước giải hai bên miệng nữa, chứ lại càng khiến cho nàng ghê tởm nhưng ít nhiều gì cũng khiến nàng cũng có chút kiêu ngạo. Những ngày trước đó, trước dâm uy của Hi Bình, nàng cơ hồ quên hẳn mình là một nữ nhân cao quý. Cái tên hỗn đản kia cả ngày làm nàng tức giận. khiến thục nữ như nàng chẳng thể đứng dậy nổi. Mỗi lần cùng hắn cãi lộn là bị hắn mắng thành phong bà nương, bà nương điên. Cái này thì làm sao nàng có thể chịu được chứ? La mỹ mỹ nàng chẳng những là mỹ nữ còn là quý nữ, nhã nữ, tài nữ, sử nữ. A, hình như không phải vậy. đều tại cái đồ dâm côn kia đoạt đi tấm thân sử nữ của nàng. Yêu mỹ mỹ, đàn cầm nha. La mỹ mỹ nghe thấy tiếng của hi bình, toàn thân chấn động dừng tay nhìn lên. chẳng biết từ khi nào thì đằng sau năm vị công tử đã xuất hiện một đám người đang tiến lại chỉ thấy có nụ cười khiến người ta càng nhìn càng tức đang nhìn về phía nàng nàng cả kinh nói ngươi đến đây làm gì ta không phải là đàn cho ngươi nghe ta chỉ có đàn cho năm vị công tử đây thưởng thức thôi không lan quang ì tới ngươi hi bình cười nói bỏ đi bỏ đi nàng đàn gì mà khó nghe muốn chết đi được quả thực toàn là thứ vứt đi làm sao ta nghe lọc lỗ tai ta chủ yếu đến đây là để so tài với nàng thôi. năm vị công tử quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Hi Bình. La Mỹ Mỹ chỉ thấy Hoa Tiểu Ba tay trái thì cầm một chậu sắt, tay phải cầm một mâm sắt, còn tứ c ẩ u thì mâm sắt và mâm đồng. nàng hoàn toàn không hiểu bọn họ muốn giở trò gì nữa. nàng có một chút gì đó hoang mang, ngạc nhiên hỏi so tài. không sai, Hi Bình tiến tới trước cầm cây đàn, tùy tiện khẩy lên một âm thanh chói tai, nói. nàng quên ta là ca thần rồi hả? La Mỹ Mỹ đại kinh, ngươi muốn ở đây ca hát sao? tuyệt đối không thể. tên hỗn đản ngươi không cùng đám nữ nhân loạn cảo lại đến đây làm loạn, Mỹ Mỹ hận chết ngươi. Trương Đa t ạ i hét lên, tiểu tử, ngươi là đứa nào? báo danh đi, dám chọc tức La Mỹ Mỹ tiểu t h ơ của bọn ta, ngươi không phải là lẫn lộn chứ? Hi Bình nhìn La Mỹ Mỹ cười nhẹ nói, đằng sau ta có thằng tiểu tử đang đánh rắm. thật đúng là đồ đáng ghét. vừa nói xong, hắn đột nhiên xoay người đưa một tay nắm lấy áo của trương đa tài, nhấc bổng gã lên, nói: ta đây là hoàng hy bình, người ở đằng sau đích ta là lối cái gì hả? trương đa tài bị nắm áo nhấc bổng lên trên không, nhìn thấy trước mặt một người nam nhân cao to như một ngọn núi với một cánh tay cường tráng, gã kinh hoàng thất thố hoang mang nói: ngươi thả ta ra ngay, nếu ngươi không thả, ta sẽ nói phụ thân ta cho người bắt ngươi về quan phủ. phụ thân ta là quan phụ mẫu ở cẩm châu thành này người dám vô lễ với ta hy bình cười lạnh nói ú c ta thật là sợ a bây giờ thả ngươi ra ngay trương đa tài đắc ý nói biết được thì rất tốt hy bình liền vung tay quăng gã ra xa trương đa tài bị rớt xuống một bên gã trên l a thống khổ cố gắng bò ra ngoài hy bình đuổi theo giữ hắn lại nhanh như vậy đã muốn đi trương đa tài cầu khẩn nói ta không kêu người tới nữa chỉ cần ngài thả ta đi thôi, đại hiệp. Hi Bình lắc đ ò i n ò i không được, đã đến đây rồi thì ở lại nghe tài ca hát của ta rồi đi. Tà ca rất hay, ngươi có phải không muốn nghe chứ? Trương Đa Tài thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là đánh giệt, là muốn gã nghe ca hát mà thôi. Gã lập tức cười nói, đại hiệp ca hát tự nhiên là nghe hay rồi. Đa Tài cung kính rửa tai lắng nghe. Đa Tạ, ta nhận thấy ngươi là tri âm của ta. sau này ta sẽ giới thiệu vài mỹ nhân cho ngươi, hi bình vui vẻ cực kỳ, lễ phép mời trương đa tài ngồi xuống, chuyển thân chuẩn bị tận tình diễn sướng. trương đa tài cũng rất thích thú, hoan hỉ nói, đại hiệp, cái gì thì trương đa tài không tốt, chiếu đối với mỹ nhân thì tình hữu độc chung, cực hữu nhất sáu, bất cứ mỹ nhân nào cùng tại hạ làm chuyện tốt đều đạt được khoái cảm. lưu hồ mãn tán thành, nói, đúng đó. Tại hạ giám cá đại hiệp ở phương diện đó không theo kịp Trương Đa Tài trong cẩm châu ngũ nghĩa của bọn tại hạ. Hắn hầu như mỗi ngày đều đến kỹ viện, các chị em trong đó đều rất thích hắn, có khi còn miễn phí cho hắn để được gần gũi với hắn nữa. Trương Đa Tài tự hào nói, tại hạ có thể với ba kỹ nữ hoan hảo cùng một lúc, còn làm bọn họ lên đến cao trào hoài hoài, đại hiệp, ngài có khả năng đó không? Lưu h ồ Mãn bản sắc không đổi nói. để biết giữa hai người ai là người dưới cơ chúng ta cùng đến tiêu diêu phường hoa gọi một số kỹ nữ bồi tiếp coi ai trụ được lâu hơn. La Mỹ Mỹ thật sự là nghe không nổi nữa, mắng hắn, Lưu Hồ Mãn, ngươi toàn nói những lời bậy bạ, lần sau đừng đến gặp mặt ta nữa. Hi Bình cười nói, khi khác nếu có cơ hội ta sẽ bồi tiếp các ngươi vui chơi, còn bây giờ các ngươi hãy nghe ta ca hát, tin chắc rằng so với chuyện bồi tiếp nữ nhân còn có phần thú vị hơn. tứ c ẩ u Tiểu ba chuẩn bị. La Mỹ Mỹ trừng mắt giận dữ nhìn Hi Bình rồi ông lấy cây đàn bỏ đi. Hi Bình gọi to, Mỹ Mỹ, nàng không nghe ta hát sao? La Mỹ Mỹ quay đầu lại dứt khoát nói một câu, n g ư ơ i muốn ta chết hả? Đồ mù n h ạ c Hi Bình mọi người khoa tay m ú ố i chân, nói, nàng tự biết mình không bằng ta nên tốt nhất là bỏ đi. Nàng là nữ nhân nên ta không sao bị với nàng. Tứ c ẩ u ngươi gọi bọn đại ni khiêu vũ cho chúng ta. được không? Độc Cô Minh, Triệu Tử Uy, Hoa Tiểu Ba cùng tứ cẩu mặt mày bốn người liền lộ ra vẻ khó khăn. k h r h ờ r l ẽ lại để những thiên trúc mỹ nhân của bọn họ phối hợp múa vũ ca với cái kẻ nát bét này sao? Cầm Châu ngủ nghĩa không biết chuyện lập tức vỗ tay khen hay. Đại Ni cũng cúi đầu xuống nói cũng được. Tứ cẩu cười t h ả m nói, lão bà, ta chắc chắn nàng sẽ là người hối hận trước những người khác. Hy Bình lớn tiếng nói, các vị. Ca thần với sự hợp tác của vũ hậu sắp bắt đầu. Xin mời các vị rửa tay nghe tiết mục mà quý vị đã chờ đợi đã lâu. Nhạc công tấu nhạc. Hắn còn đang nói thì thấy bọn người lôi long, triệu tử hào quay người bỏ đi để lại 12 nàng vũ nữ thiên trúc, phụ tử la tùng cùng bảy người thê thiếp chưa biết chuyện, còn có cẩm châu ngũ nghĩa đang chờ đợi nữa. h y bình thật sự quá vui với số lượng khán giả như vậy, hắn đưa cao hữu thủ nhìn tứ cẩu và hoa tiểu ba hai người rồi phất tay xuống. lập tức âm thanh của những mảnh kim loại vang lên. Mọi người ngạc nhiên. Đầu tiên là Thiên Trúc Thập Nhị Vũ Nữ giống như ngọn gió tản ra, chạy thoát ra ngoài. Phụ tử la tùng và thê thiếp của bọn họ cũng tương kế trối chết chạy đi. Cẩm Châu ngủ nghĩa vừa định đứng dậy lại bị h y Bình chặn lại bắt trở lại chỗ ngồi. h y Bình ngừng hát, nói một cách uy hiếp: các ngươi chỉ được làm hai động tác, một là mở miệng khen hay, hai là vỗ tay cổ vũ. còn lại bất kỳ động tác nào khác đều là dư thừa để ta nhìn thấy nhất định là ăn một quyền lộ nhàn và lộ giáp trong cầm châu ngủ nghĩa đồng thanh nói tại hạ t h à y nhận quyền đầu của ngài hi bình bước đến trước mặt bọn họ nhìn thẳng vào mặt bọn họ lắc đầu thở dài nói đây là tại các ngươi yêu cầu nhé song quyền của hắn xuất ra phân biệt tại mặt của hai người bọn họ hai người lập tức la lên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh mời các ngươi làm thính giả cao nhã các ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn làm cái đầu heo hắn quay mặt nhìn ba người còn lại nói bọn các ngươi cũng muốn thưởng thức quyền đầu của ta chứ ba người đồng thanh nói bọn tại hạ thật sự là thính giả trung thành của đại hiệp rất nhiệt tình say mê ca nhạc tốt rất tốt kết quả rất tốt thế là hắn lên tiếng hát những bài hát thối nát của hắn thế nên ba vị thính giả trung thành chỉ còn biết nhẫn nhẫn nhẫn Trương Đa Tài căn bản là có gương mặt tuấn tú, bây giờ nhăn nhúm giống những trái khổ qua. Lưu h ồ mản hai tay không ngừng bứt tóc mình. Lý Toàn Tu hai tay không ngừng đấm xuống phiến đá đại lý dưới chỗ ngồi, thân thể chảy đầy mồ hôi. Lại còn sau mỗi bài hát, ba người bọn họ đều vỗ tay rất to, lớn tiếng khen hay. Hy Bình rất là mãn ý với biểu hiện của ba người bọn họ. Sau một vài bài hát, nói: Tam Vị h u y n n đệ quả nhiên là tri âm của ta, cảm tạ các người vì ta có thể cho ta ca hát mê say. Trương Đa Tài nhân cơ hội này nói: Đại Hiệp, xin ngài ngừng hát một chút, sáng mai lại hát tiếp. Lưu h ồ m ã n cũng nói: Sáng mai bọn tại hạ lại tiếp tục cổ vũ cho tiếng hát của Đại Hiệp. Lý Toàn tu mặt mày nhăn nhó nói: Đại Hiệp, tại hạ đói bụng rồi, nuống đi ăn một chút gì đó rồi trở lại nghe Đại Hiệp hát tiếp. Thấy Hi Bình không có phản ứng, Trương Đa Tài lại nói tiếp: Đại Hiệp, bọn tại h ạ i mời ngài ra một tử lâu bên ngoài. sau đó cùng nhau tới kỹ viện lớn nhất cẩm châu thành là tiêu diêu p h ư ờ n g hoa mời một vị mùi mùi hấp dẫn nhất bồi tiếp ngài ngài thấy sao h y bình cười lớn nói không tốt hay là mọi người lại tiếp tục nghe giọng ca mỹ diệu của ta tiếp tục vỗ tay tán thưởng cho đến gần tối ba bàn tiệc lớn đã được dọn ra la c â n đường giọng ca h y bình vẫn còn vang vang chỉ hơi khan khan la tùng nhíu mày nói mỹ mỹ đi mời hoàng tráng sĩ dung cơm cậu ta cũng hát đã hơn nửa ngày rồi. trong nửa ngày qua, lão đã đi dạo 10 vòng quanh cẩm châu thành này rồi. lâu lắm rồi lão không đi dạo, lão cũng sắp vào quan tài rồi. thường thì một năm đi dạo chưa tới một lần, nhưng hôm nay lão đi dạo như vậy bằng 10 năm cộng lại, đúng thiệt là khổ nhưng lão phải nghe hi bình hát thì thà lão đi dạo 100 vòng quanh cẩm châu thành cũng còn đỡ khổ hơn. la mỹ mỹ bực tức nói, tiểu tôn không đi, cái tên hỗn đản đó hát no rồi. cần gì dung cơm cái mặt dày của hoàng dương cũng không còn chịu nổi được nữa xấu hổ lên tiếng hai vị đừng tranh cãi nữa cái tên nhi tử của tại hạ là như vậy đó lúc ở thôn trang nếu không hát thì tìm người đánh nhau bởi vậy tại thôn trang không có cô nương nào thèm để ý đến hắn xuân yến đứng lên nói để t h i ế t đi gọi nó cho nếu để bất cứ ai đi gọi cũng không lay động được nó đâu a di cho con theo với Tiểu t u y dũng cảm xung phong đi theo sau Xuân Yến. Mọi người cùng thở vào nhẹ nhõm, tuyệt sướng cuối cùng cũng kết thúc, cảm tạ Phật tổ. La Tùng nói, tướng mạo của Hoàng Tráng sĩ thì không chê vào đâu được, lại còn có tấm lòng hiệp nghĩa nữa. v ì chỉ có tiếng ca của cậu ấy thì lão hủ không có can đảm để nghe, lão hủ cả đời này âm nhạc nào cũng đã nghe qua nhưng chưa có nghe thấy ai hát như vậy, khiến chẳng ai có thể nghe được. La Mỹ Mỹ bất mãn nói, gia gia. cái tên đó không những ca hát khiến người ta buồn nôn mà hết thảy hành vi với phẩm hạnh của hắn đều chán ghét đến cực điểm. gia gia càng nói hắn có tấm lòng hiệp nghĩa nữa sao? la tùng không có một chút nào phản đối lại lời nói của tôn nữ mình. chính mắt lão đã thấy hành động vô lễ của hi bình khi quan trương đa tài chóng bốn chân lên trời, sau đó lại biết lộ nhàn và lộ giáp bị hi bình đấm cho một quyền. hiện tại chắc còn đang nằm ác mộng. ấn tượng tốt của lão về hi bình còn được bao nhiêu? tiếng hát chấm dứt không lâu. mọi người nhìn thấy cẩm châu ngủ nghĩa đi ra lộ nhàn và lộ giáp làm như vừa tỉnh dậy, cái dấu quyền đầu trên mặt vẫn còn đó. trương đa tài toàn thân hư thoát giống như vừa làm chuyện đó xong với ba nàng kỹ nữ, không còn tinh khí để ra nữa. lý toàn tu hai tay chảy máu rồng rồng, y phục toàn thân ướt n h e m thấy người gầy như không có tí thịt nào. nhưng kỳ quái nhất là lưu h ộ mãng trên đầu không còn một c ọ n g tóc nào, chỉ có những vết chảy s ư ớ c còn chảy máu do hắn gãi. điều này phải đổi tên thành Lưu Quan g Quan thôi. chỗ này tác giả chơi chữ, hồ mãng rất nhiều, rậm rạp, quan quan trọc l ó c trống t r ơ n La Tùng nhìn thấy bọn họ liền chào hỏi, ngũ vị công tử mời các vị ở lại dung cơm xong rồi về. Trương Đa tài c ự tuyệt Na Di tại chỗ, La Lão gia trong phủ của Lão gia có đến một nhân vật thật đáng sợ, bọn huynh đệ tiểu bối không dám lưu lại thêm một khắc nào nữa cả. Lưu Hồ mãng thống khổ tiếp lời. Tiểu bối bài bạc hơn 10 năm, lần này thua thật thê thảm. Lý Toàn tu bi phẫn nói, Tiểu bối phải đem hết toàn bộ ca nữ trong nhà đem bán vào kỹ viện hết, sau này không còn dám ăn cơm nữa. Không phải, sau này không còn dám nghe hát nữa, thật là ác mộng. Lộ nhàn và lộ giáp đã chạy tới cửa cũng quay đầu nói với lại, quyền đầu của hắn cứng quá, chúng ta không dám ăn. La Mỹ Mỹ hừ lạnh nói, Toàn là lũ vô dụng. Ai vô dụng thế Mỹ Mỹ? i ọ n g h y bình khang khang truyền tới la mỹ mỹ quay đầu lại nói với hắn ngươi ta có thể chứng minh với nàng rằng ta là người hữu dụng hi bình nhìn nàng ta cười một cách g i a n x ả o sau đó quay sang nói với la tùng la lão tiền bối bọn tiểu bối toàn thân đầy mồ hôi cho phép bọn tiểu bối được đi tắm rửa trước mọi người cứ dùng bữa trước đi không cần đợi bọn tiểu bối t ứ c nhi dẫn đường bọn ta tới phòng tắm có quỷ mới chờ ngươi La Mỹ Mỹ nhìn bốn người đi khỏi La Cân Đường, hốt nhiên mặt biến sắc, đứng lên vội vàng đuổi theo. Hi Bình vừa ra khỏi La Cân Đường, lập tức ôm Tiêu Tước vào lòng, hôn một cái rồi nói: Tước Nhi, nửa ngày không có cùng nàng thân thiết, có nhớ ta không? t i ể u Tước giận dữ nói: Đại sắc lang, người chàng đầy mồ hôi làm y phục của Tước Nhi bẩn hết rồi. À, thiếu chút nữa làm Tước Nhi của ta giận rồi. Hi Bình nói xong, làm bộ như muốn buông t i ể u Tước ra. Tiểu tước liền ông lấy h ấ n chặt hơn, nói: người ta rất thích mùi vị của đại sắc lang. Hy bình nói: sáng mai ta phải đi rồi, nàng đi theo ta thôi. Tiểu tước do dự một chút rồi soi, tiểu thư có cùng đi với đại sắc lang không? Hy bình nói: như quả nàng ta nguyện ý, ta có thể mang nàng ta theo. Nàng ta cũng là nữ nhân tốt, chỉ tội hay thích cãi nhau thôi. Tiểu thư thật sự rất yêu chàng, tiểu tước ngẩng đầu lên nhìn hắn một hồi, rồi nói tiếp. người ta cũng muốn có thể cùng chàng vĩnh viễn ở cùng một nơi nhưng t h i ế p lại không nào xa tiểu thư được hiện tại người ta rất mâu thuẫn đại sắc lang xin chàng đừng có làm tổn hại đến tiểu thư có được không hy bình chăm chú nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của tiểu t ư c kiên định đáp ai yêu ta ta đều sẽ không thương tổn đến họ phạm làng người ta yêu ta nguyện dùng cả đời mình canh y ư nhưng mà có một số việc phải cần tới thời gian nàng hiểu không Tiểu Tước si mê nói, t h ế p Hiểu. Hi Bình cười nói, vậy thì phải tắm chung với ta. Hoàng Hi Bình, ta biết là ngươi lúc nào có cơ hội nhất định sẽ chiếm tiện nghi của Tiểu Tước mà. Ngươi cũng không nhìn xem nơi đây là đâu, ngươi muốn làm cho cả cái La phủ này mọi người đều biết đến dâm tặc nhà ngươi đã hủy trinh tháo của chúng ta hay sao? La Mỹ Mỹ tức giận đuổi theo đằng sau, muốn kéo Tiểu Tước ra khỏi hữu thủ của Hi Bình, lại bị Tả Thủ của hắn ôm vào lòng. Hi Bình nói. nàng không muốn người khác biết, sao lại la to thế? La Mỹ Mỹ vùng vẫy một vài cái, sau đó yên tĩnh lại nói: n g ư ơ i đừng có ông như vậy, hại nhân có thể nhìn thấy. Tiểu Tước nói: đại sắc lang, tới phòng tắm rồi, thiếp đi đổ nước cho chàng tắm, chàng thả người ta và tiểu thư ra được không? Hi Bình cười nói: mỗi người phải hôn ta một cái. Tiểu Tước nhón chân lên hôn hắn một cái, La Mỹ Mỹ thì m i ế m môi cãi không thèm để ý đến hắn. Hi Bình buông Tiểu Tước ra, ông lấy La Mỹ Mỹ hôn vào cặp môi đang m i ế m lại cả nàng, nhỏ giọng nói: Tối nay ta muốn nàng. Hai nàng đứng nhìn ba người tiến vào phòng tắm. Tiểu Tước nói: Tiểu thư sáng mai có cùng đi với hắn không? La Mỹ Mỹ thở dài nói: Tâm sự của ta không thể giấu ngươi. Tước Nhi, sáng mai ngươi cứ đi chung với hắn. Tiểu Tước kinh ngạc nghi ngờ hỏi: Tiểu thư thì sao? Để một thời gian nữa ta nghĩ lại chuyện này. nếu như ta không quên được hắn, ta sẽ đi tìm hắn. Nhưng mà ta không thể trước mặt hắn nói yêu hắn được. La Mỹ Mỹ lại thở dài, rồi lắc đầu quay đi. Tiểu t ứ c đi theo sau nàng cũng thở dài nhẹ n h ẹ Hai nàng vừa đi khỏi không lâu, bọn ba người Hi Bình ra khỏi hồng tắm quay trở lại La Cân Đường. Thấy mọi người còn chưa dùng bữa, Hi Bình nói: để mọi người phải chờ lâu, thật là ngại quá. La Mỹ Mỹ nói. ta một điểm cũng không thấy ngươi có chút gì gọi là n g ư ợ n g ngùn cả. Hi Bình cho nàng một tràn g cười đầy kịch tính, sau đó ngồi bên cạnh Hoàng Dương nhỏ giọng hỏi, phụ thân, so với hồi trước con hát hay hơn nhiều hay ít? Hoàng Dương liếc nhìn mọi người rồi nói, cũng được, nhưng so với lúc ở Hoàng Sang thôn thì thanh thế không bằng. La Tùng nâng ly rượu, Hào t ì n h sung mãn nói, các vị anh hùng hào k i ệ t lão h u xin kính hoàng tráng sĩ và các vị một ly. Sau khi mọi người cạn ly. La Tùng nói mời mọi người tùy tiện. La Cân đường trở nên nhiệt náo, một bên thì nữ nhân thưởng thức những món r a u mỹ vị nhỏ tiếng, một bên thì nam nhân ăn uống nói cười ầm ĩ. La Tùng nói hoàng tráng sĩ không biết tráng sĩ có thể ở lại cẩm châu thành nghỉ ngơi được mấy ngày được không, nhưng tuyệt đối không được k h á c Trong thâm tâm của La Tùng thật sự rất muốn nói câu này nhưng lại không có nói. Độc Cô Minh đáp hi bình đề nghị của La Lão tiền bối rất hay đó. chiều nay bọn ta đi dạo một vòng thấy có rất nhiều mỹ nữ bọn ta tưởng như đang đi lạc vào thiên đường vậy hoa tiểu ba nôn g nóng hỏi độc cô đại ca huynh có cơ hội hạ thủ không có đem theo mỹ nhân nào về không tỷ phu huynh coi đó huynh hại đ ệ không có cơ hội cùng với độc cô lão huynh đi tìm mỹ nhân cái gì mà ca với hát la tùng cười nói tiểu hỏa tử chỉ cần cháu ở cẩm châu thành này vài ngày thôi chắc chắn cháu sẽ được như ý thôi Hoa Tiểu Ba vui mừng hỏi lại, thật vậy không? Tức thì bị cốc U Lan ở bên cạnh nhét một miếng rau vào miệng, chỉ nghe nàng nói, đương nhiên là thật rồi, ăn rau đi. Cả Đại Sảnh vang tiếng cười. Hy Bình lập tức c ự tuyệt, nói, l a lão tiền bối, bọn tiểu bối quyết định sáng mai là quay về. đã ly khai đám thê tử đang mang thai một thời gian, bọn tiểu bối phải quay về gấp để chiếu cố cho bọn họ. năm nhân có thể phong lưu khoái lạc bên ngoài nhưng không thể quên là ở nhà có đám thê tử mang nặng đang trông chờ mình về lão tiền bối nói có phải không la tùng tán thành lời của tráng sĩ nói r h ậ t đúng lão hủ kính tráng sĩ một ly hoa tiểu ba cố gắng nuốt miếng rau còn ở trong miệng xuống luyến tiếc nói còn tưởng cùng tỷ phu đại náo kỷ viện một phen nay phải từ bỏ ý định rồi một số nữ nhân cùng t r ừ n g mắt nhìn gã la mỹ mỹ nói hoa tiểu ba ngươi dám không? Hoa Tiểu Ba cười cười nói, mỹ mỹ tỷ tỷ, thỉnh thoảng thì tiểu tử đây cũng dám lắm. Ngươi thử coi, lần này là giọng của Vu Túy. Hoa Tiểu Ba nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền của Vu Túy, liền cúi đầu xuống g ấ p miếng rau bỏ vào miệng rồi nói, không dám nữa, không dám nữa, ăn cơm. Gã không sợ la mỹ mỹ, tại vì nàng không có võ công, nhưng mà nàng Vu Túy này đã từng đánh n g a n g tay với Hi Bình. hoa tiểu ba gã có mười lá gan cũng không dám chọc giận tới nàng. hắn gấp một gấp thức ăn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ thầm: nữ nhân này cũng thật là kỳ quái, tỷ phu không phải là lão công của nàng ta, nàng ta g h e n tuôn cái gì chứ? Vu t ú y quay đầu nhìn về Hi Bình, tức thì thấy Hi Bình đang nhìn nàng cười cười, gương mặt nàng tự nhiên nóng bừng lên, bên tai còn nghe tiếng Hi Bình nói: t ú y tỷ đang mang trong người hài tử của đệ, đừng có nổi nóng nhé. Xuân Yến kinh ngạc hỏi. Bình Nhi, phải nàng có mang với con không? La Tùng cười nói, cung h ỷ cung h ỷ Hoàng Dương hồi lễ đáp, tạ lời chúc mừng của La Lão gia. Hi Bình bên cạnh Hoàng Dương nói, phụ thân, tương lai không lâu sẽ có một đám hài tử vây quanh phụ thân gọi lão gia. Hoàng Dương nói, không sao cả. Mấy chục năm làm phụ thân, bây giờ cũng muốn làm gia gia rồi. Nhưng mà mẫu thân của con không phục là mình già. nếu muốn một nữ nhân thừa nhận là mình già thật đúng là sự kiện khó khăn. khi bình nhìn xuân yến rồi nói phụ thân thật ra mẫu thân đích xác là còn rất trẻ người không biết sao. hoàng dương mắt trắng giả hết lời để nói.